Xin chào mọi người, nhà liệu chuyện có sản phẩm do gia đình tự ngâm dùng để xoa bóp ngoài da, chuyên hỗ trợ điều trị đánh tan các vết bầm tím do ngã, va chạm chơi thể thao, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng, hỗ trợ điều trị cho các vết bị côn trùng cắn, đốt, đặc biệt an toàn, dùng được cho cả trẻ sơ sinh, nhất là khi bị muỗi đốt. Vì vậy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 lập tức có mười mấy binh lính tiến tới chặn đường Sở Phạm và Vân Mộc Thành họng súng tối đen chỉ vào Sở Phạm sát khí bắt đầu dâng lên Sở Phạm nhắm mắt lại, hơi tức giận anh ghét nhất bị súng chữa vào lại càng ghét việc bị đồng bào lấy súng chữa vào hơn hiện trường cũng trở nên hỗn loạn Vân Đạo vẫn hiên ngang ngồi trên ghế vẻ mặt trầm trọc thưởng thức cho hay một lát sau một người đàn ông mặc quần trang người như tháp sắt bước ra đứng thẳng ở đó thân hình cao lớn lập tức che khuất ánh mặt trời đem lại cảm giác vô cùng áp lực Thái Sơn, dũng tướng số một dưới trướng vân đạo, vô cùng dũng cảm nghe đồn gã có sức mạnh gây gớm trời sinh, từng trực tiếp bẻ đầu một con hổ đông bắc trong núi sâu lúc này gã đứng chắn trước mặt sở phàm, cười gần nói Thiếu tướng kêu cậu bỏ qua nếu muốn sống thì làm theo đi Sở phàm bảo vệ trước mặt Vân Mộc Thành lạnh lùng nói Cút Thái Sơn tức giận trợn mắt gã xiết chặt tay âm thanh răng rắc vang lên Loại yếu ớt như cậu một ngón tay của ông đây đã có thể nghiền nát cậu rồi cậu đừng có Ấm um. Còn chưa nói xong năm ngón tay của sở phàm đã ầm ẩm đánh xuống Giây tiếp theo Thái Sơn với thân thể khổng lồ đã lập tức ngã xuống đất đầu lún sâu xuống Tạo thành một cái hố sâu nửa mét dưới xả nhà bằng đá cẩm thạch Tai mắt mũi miệng chảy máu Dãy ruộng hấp hối Sở phàm đá tới một cước Thân hình cao lớn của thái sơn Như đạn pháo bắn về phía đám binh lính đang chặn đường Khiến cả đám bị đụng trúng hộc máu Ngã xuống đất Không ngừng dên gì Sở phàm lạnh lùng nhìn mấy binh lính còn lại Lạnh lùng nói Cô đi Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh Mấy binh lính từng chiến đấu trăm trận đều đổ mồ hôi lạnh, mấy khách khứa sợ đến mức hồn bay phách tán, hai chân nhũn ra. Vân Đạo ngồi trên chủ vị khó tin đứng lên, sắc mặt nặng nề. Thái Sơn chính là học trò tình nhuệ của hiệp hội võ thuật, công phu tập luyện sâu không lường được, tu vì võ đạo đã đạt tới đỉnh cao ngũ phẩm, có thể đấu một trận tay không với con gấu đen nặng hơn 300 kg, mà bây giờ lại bị sở phàm phế bỏ chỉ với một trưởng trở thành một tên vô dụng đang hấp hối tên này có lai lịch gì thế này mấy người có hiểu biết trong đám khách khứa bắt đầu hít sâu hoảng sợ không thôi vân hình gì cũng sưng sốt sau sự khiếp sợ lại kiều càng ngạo nghễ chỉ vào sơ phàm vân bộc thành cô nhìn tên đàn ông thô lỗ này của mình đi dám làm sằng làm bậy trước mặt tổ tiên nhà họ vân cô muốn tạo phản à vân ra khôi cũng lạnh lùng trách móc đúng thế Hôm nay là một ngày quan trọng của nhà họ Vân chúng ta Cháu mặc cho cậu ta đánh người như thế Cháu coi cụ ông Coi liệt tổ liệt tông nhà họ Vân là cái gì Sang mặt Vân trưởng thành Cũng rất u ám Đè nén cơn giận Dám cả gàn Quấy rời sự yên tĩnh của tổ tiên Cậu mau lăn tới đây khấu đầu xin lỗi Trước tổ tiên nhà họ Vân cho tôi Kẻ không biết không có tội Ở trong mắt bọn họ Dù sở phàm có lợi hại đến mức nào Cũng chỉ là một tên biết đánh đấm mà thôi Hiệu Dũng vô miều, có gì phải sợ chứ? Vân Mộc Thành nắm lấy tay sợ phàm, lúc này cô vô cùng vững vàng, vô cùng tự tin. Tôi đã sớm không phải người của nhà họ Vân Các Người rồi. Tổ tiên của các người, có liên quan gì đến tôi chứ? Năm năm trước, cũng ở nơi này, ở trước mặt những người này, cô đau khổ cầu xin quỳ mãi không đứng dậy, chỉ đổi lại sự châm trọng và khinh thường của bọn họ. Từ sau lần đó, cô sẽ không quỳ nữa, tuyệt đối sẽ không quỷ trước bất cứ một ai nữa khuôn mặt già của Vân Trưởng Thành trở nên vô cùng khó coi từ khi cụ ta quản lý nhà họ vấn đề này đã là 40 năm rồi đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại lệnh của cụ ta bố bố bố đúng lúc này Vân Đạo đột nhiên đứng lên hắn ta nở nụ cười nghiền ngẫm vỗ tay rất có nhịp điệu dường như rất tán thưởng hành động của Sở phàm và Vân Mộc Thành cậu được đấy Có thể đánh bại Thái Sơn thì đúng là có tài. Tôi rất không phục lòng can đảm của cậu. Nhưng cũng không chứng tỏ cậu có tư cách làm càn trước mặt bản tướng quân. Vân Đạo chắp hai tay sau lưng đi đến cho mặt sờ phàm phách lối như người trên cao nhìn xuống. Người bình thường dù có bản lĩnh đến mấy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi đâu thể thay đổi được gì. Nhìn cho rõ tôi là tướng quân của Đông Hoa quan lớn hàng hai trong tay có ba nghìn lính tinh nhuệ cậu xứng đấu với tôi sao? vân đạo đứng thẳng người để quân hàm tướng quân tượng trưng cho địa vị và quân quyền trên vai càng trở nên chói mắt hơn hắn ta cảm thấy mình rất có khí thế rực rỡ chói mắt đúng là thế không ít khách khứa xung quanh vô thức cúi đầu sắc mặt căng thẳng hô hấp dồn dập một tướng quân có thực quyền trong tay còn là người đàn ông có quan hệ mật thiết với tổng hội trưởng kiều thiên tế của hiệp hội võ thuật, đương nhiên có thể tưởng tượng áp lực hắn ta mang đến sẽ như thế nào. Ít nhất ở thành phố Giang Lăng nho nhỏ này, hắn ta đã đủ tung hoành ngang dọc rồi. Vân Trường Thành bình tĩnh trở lại, nhàn nhã thoải mái bưng tách trà lên uống, đợi Sở Phàm và Vân Mộc Thành sợ hãi tới đây khấu đầu xin lỗi. Cậu ta cảm thấy vô cùng may mắn và không phục ánh mắt của mình, tùy tiện tìm một cô gái bán hoa điên cuồng một đêm. Không biết sao có thể sinh ra một đứa con trai xuất sắc nhiều Vân Đạo nhỉ. Sớm biết thế, lúc còn trẻ mình nên phong lưu hơn một chút để còn giới khắp nơi. Nói không chừng lại có thể sinh ra một đứa con trai làm tổng đốc là vương gia ấy chứ. Vân Đạo cong môi cảm thấy chuyện này đã có kết quả rồi. Hắn ta phủi trang phục tướng quân của mình, phách lối nói. Có lẽ cậu cũng biết bối cảnh và thân phận của tôi. <cười> thân phận của ông? Ông có thân phận gì? Sở phàm vẫn luôn im lặng Cũng trâm trọng nhìn thoáng qua hắn ta Lại nhạt nói Con rẻ của một tên hoạn quan Hay là tay sai của một tên thái giám Sang mặt của vần đạo Lập tức trở nên tai mét Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy Tất cả mọi người đang có mặt Kể cả vân trưởng thành Đều không khỏi hết hồn Hít sâu một hơi Anh... Anh dám xỉa nhục cụ cửu thiên tế như thế Cái tên này chán sống rồi sao? một kẻ ngay cả đàn ông cũng không phải còn dám nói mình là tướng quân còn dám mượn danh của quân đội tác oai tác quái ánh mắt sở phàm lạnh như băng khinh thường cười khẩy đừng lấy thân thế gia hù dọa tôi người như anh có mặc long bào vào cũng không phải thái tử đâu tên danh ngông cuồng này phần đạo quát to một tiếng vô cùng giận dữ lời nói của sở phàm như một con dao đâm thẳng vào điểm yếu của hắn ta khiến hắn ta nổi giận đùng đùng Cậu dám cả gan khinh thường quân uy, xìa nhục cửu thiên tế. Chỉ với cái tội danh này, bản tướng quân đã có quyền tiền tràm hậu tấu, lấy đi cái mạng chó của cậu rồi. Càng, chưa nói hết câu thanh trưởng kiếm bên hồng vân đạo đã ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh thầu xương như dao lòng ra biển, khí thế hào hùng, ngay cả không khí cũng như bị cắt ngang. Có thể chết dưới kiếm pháp du lòng của ngài cửu thiên tế, chính là vinh hạnh của cậu. Vân đạo cười ngông cuồng, cực kỳ tự tin, lúc này xung quanh lại trở nên xôn xao. Không ngờ, đây lại là kiếm pháp Du Long, bí kiếp thành danh của Cửu Thiên Tế. Ngài nói, năm đó ông ta dựa vào sức lực của một kiếm này chém chết bảy tông sư võ đạo, tạo nên danh tiếng lẫy lừng. Vân Đạo được học kiếm pháp Du Long, xem ra lời đồn là thật, anh ta thật sự có quan hệ mật thiết với Cửu Thiên Tế. Một kiếm này đã có 6 phần công lực của ông Cửu Thiên Tế rồi. Vân đạo đúng là thiên tài hiếm có. Hai, cái cậu kia chết chắc. Ha ha ha, tự tìm đường chết thì có thể trách ai, không biết trời cao đất rộng. Khách khứa xung quanh bàn tán xôn xao, sắc mặt Vân Mộc Thành cũng căng thẳng tràn đầy lo lắng. Trong nháy mắt, một kiếm của Vân đạo đã đâm trúng, hắn ta vô cùng kiêu ngạo và đắc ý, nhưng vào giây tiếp theo, sắc mặt hắn ta đã lập tức thay đổi. Một kiếm này không giống như đang đâm vào máu thịt, mà là đâm vào một ngọn núi lớn, khiến hắn ta có cảm giác thất bại, không có sức lực. Đây là thứ Nguyễn Trung Hồ dạy ông đó ư. phàm đứng thẳng người, hai ngón tay thoải mái, nắm lấy mũi kiếm, lại khiến Vân Đạo hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sao? Sao có thể được chứ? Vân Đạo trợn tròn mắt, vô cùng khiếp sợ và khó tin. Cậu ta có thể chặn một kiếm này bằng tay không? Ông mà cũng xứng sử dụng kiếm sao Sở phàm lại nói câu thứ hai Sau đó anh cong ngón tay Búng nhẹ một cái Ông Tiếng kiếm rung vang lên lanh lành Sau đó là tiếng răng rắc Trường kiếm trong tay vân đạo cứ thế vỡ nát rơi đầy rơi đất Chỉ mới một chiều Mà vân đạo đã thua thảm hại ngay lập tức Giới trước còn là thiếu tướng quân Tự cho mình siêu phàm Không ai bì nổi Lúc này đây lại không khác gì chó chết chủ, tham hại ngã phịch xuống đất, chẳng còn sức phản kháng. Xoạt xoạt, mấy trăm khách khứa có mặt tại đây, không hẹn mà cùng lần lượt đứng dậy. Trên những gương mặt khác nhau lại thể hiện cùng một sự chấn động và hoàng sợ, tiếng hít thở sâu cũng lần lượt vang lên. Vân Trưởng Thành và đám con cháu kêu căng ngạo mạn nhà họ Vân cũng đồng loạt trợn tròn mắt, sắc mặt ngờ ngác, vô cùng đặc sắc. Trên mặt Vân đạo tràn ngập về kinh ngạc và không cam tâm. Kiếm pháp du lâm của hắn ta có được chân truyền của cửu thiên tế, cho dù gặp phải một cao thủ cấp tông sư, cũng có lòng tin thắng một trận. Nhưng lúc này, hắn ta lại thua, thua tham hại, không có cách gì đánh trả. Tên này sao lại mạnh đến vậy? Vần đạo nhằn mặt, hắn đưa tay lên làm ám hiệu ra lệnh cho đàn em có mặt trong bữa tiệc, lập tức ra tay, bắn chết sở phàm trong lúc hỗn loạn. Mất mặt trước đàm đông Nhất định phải lấy lại thể diện Trình độ kiếm pháp như thế này Mà cũng dám gọi là du long Còn trùng khuyết tật thì hay hơn đó Lúc này Sở phàm bước một bước về phía trước Nhìn vân đạo từ trên cao Cười nhạt châm chọc Tay phải anh hơi nâng lên Ngón trỏ vào ngón giữa ép sát nhau Làm động tác chỉ tay kiếm Sau đó nhẹ nhàng hất nhẹ một cái Chỉ hất nhẹ một cái Không có gì đặc biệt nhưng lại làm con người phần đạo đột nhiên co lại, có cảm giác bị chèn ép chưa từng có. Đùng đoàng, giây tiếp theo, nhà thờ họ vẫn được xây dựng tốn kém mấy trăm triệu tệ và truyền nối hơn 200 năm nay sụp đổ trong chớp mắt, như bị một nhát kiếm khổng lồ chém thành hai khối, không gì kinh khủng hơn. Trong phút chốc, tất cả mọi người ở đó đều trầm trồ, tưởng chừng trời sập. Già phàm điềm đạm thốt ra một câu: Một kiếm này của tôi, thế nào? Ơ, ơ Vân Đạo nhất thời chỉ biết mở to mắt Máu trong người như đông lạnh Tay chân lạnh buốt, Cả người rơi vào trạng thái hoàng sợ sờn gai ốc Sức mạnh của một nhát kiếm Tưởng ngón tay này E rằng cũng chỉ có thể đọ được với cửu thiên tế Suốt cuộc Tên này có lai lịch thế nào? Đám binh sĩ dưới trường Vân Đạo Cũng đồng loạt nuốt nước bọt Toát mồ hôi lạnh Tay cầm súng cũng run lẩy bầy Họ chỉ cảm thấy không gì may mắn hơn, may mắn vì lúc nãy đã không nghe chỉ thị của Vân Đạo mà bắn Sở Phàm, nếu không, bọn họ cũng không khó mà biết được mình đã chết như thế nào, làm sao mà súng đạn tầm thường có thể làm tổn thương sự tồn tại đẳng cấp này. Vân trưởng Thành suýt hộc máu khi thấy nhà thờ họ của nhà họ Vân sụp đổ, con cháu nhà họ Vân cũng trở nên tuyệt vọng, không khác gì trời sập. Với một gia tộc lớn có tục kế thừa hơn 200 năm mà nói, sự quan trọng của nhà thờ họ không nói cũng hiểu, sở phàm phá hủy nhà thờ họ thì cũng không khác gì lật mồ mả nhà bọn họ lên. Thằng danh mày, mày dám phá hủy nhà thờ họ của nhà họ Vân ư? Nhà họ Vân tao và mày không đội trời chung, tao sẽ vặn đầu mày xuống đèn tội cho liệt tổ liệt tông nhà tao. Vân trưởng Thành như một con sư tử đang nổi giận gào lên với Sở Phàm, dưới lửa giận ngút trời. Hình như cụ ta đã quên mất sức mạnh của sở phàm khủng khiếp tới đâu. Hoặc có lẽ cụ ta không quên nhưng vẫn cho rằng anh chỉ là thằng bạo lực không thể tạo nên sóng gió gì. Sở phàm bình tĩnh nhìn lướt qua toàn bộ người nhà họ vân. Nhà họ vân các người sắp sụp đổ rồi. Để lại một đống bia mộ này có ích lợi gì? Đừng vội. Rất nhanh thôi. Các người sẽ được xuống địa ngục rồi. Đích thân gặp tổ tông nhà họ vân các người mà xin lỗi. Phần trưởng thành tức đến nỗi cả người run bần bật. Thằng nhóc này quá kiêu căng, quá ngạo mạn. Mày đừng quên, tao là tướng quân của Đông Hoa, tao có ba trăm nghìn binh lính tinh nhuệ, trong tay có quyền sinh sát. Phần đạo nghiến răng nghiến lợi nói, mang theo lửa giận hừng hừng và nỗi nhục nhã ê chề. Mày sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần vì sự ngu xuẩn hôm nay của mày. Đề này sớm đã không còn là thời đại của võ giả lộng hành nữa. cho dù có là những tông sư võ đạo kiêu ngạo hơn người đi chẳng nữa cũng phải cúi đầu tìm đến những gia tộc giàu có để tìm kiếm sự bảo vệ thực lực cá nhân có mạnh tới đâu đi nữa tu vi có cao đến mức nào cũng đâu thể đối kháng với mấy trăm nghìn quân lính đâu thể đối đầu với vũ khí tối tân có thể hủy diệt cả một thành phố đó là trước kia sở phàm chi nhìn lướt qua phần đạo một cách khó đoán bây giờ ông không phải nữa Lời vừa dứt, anh nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Vân Mộc Thành, quay người rời đi, không quay đầu lại. "Nhớ kỹ lời của tôi, trong vòng nửa tiếng, nhà họ Vân ắt sẽ sụp đổ. Nhân cơ hội này, mau chóng chuẩn bị dọn dẹp chạy trốn đi." Vân Đạo Phu Cứ thầm thấy thấp thỏm, lần này không còn ai dám cản đường Sở Phàm, lần lượt xa thành một con đường cho hai bóng sáng không sợ trời đất ấy rời đi, càng lúc càng xa. ở hiện trường chỉ còn lại nhà thờ họ vần bị chém thành hai khối thảm thường bầu không khí càng lúc càng bí bách ngột ngạt tuy rằng khách khứa muốn rời khỏi trốn thị phí sớm hơn một chút nhưng bốn bể đều có binh sĩ với súng đạn đầy đủ của vần đạo chặn đường bọn họ nào dám hò hè chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế của mình phu chốc chỉ còn lại sự im lặng và trầm lắng một bữa tiệc đang vui bỗng dưng lại không khác gì tang lễ Ngột ngạt đến mức người ta không thể thở nổi Rất lâu sau đó Ông nội Tên sơ phàm đó Và con ả đê tiện Vân Mộc Thành Quá tự tin, quá kiêu căng rồi Vân hình nhì hít một hơi thật sâu, Buông lời trách móc Bọn chúng dám dở những trò bị ổi này Làm nổ tung nhà thờ họ của nhà họ Vân Như đang tát vào mặt ông Tát vào mặt nhà họ Vân chúng ta Thù này chúng ta nhất định phải trả Không sai Vừa nãy chó còn bị anh ta dọa chết khiếp bây giờ nghĩ lại chắc chắn là vân mộc thành đê hèn kết hợp trong ngoài với sở phàm trước trôn thuốc nổ từ trước dưới nhà tổ cố ý làm chúng ta mất mặt sau mặt vân Gia khôi cũng u ám không phục nói Hợt tài nhẹ một cái mà có thể chém làm đôi một tòa nhà cũng không phải đang quay phim hù dọa ai vậy chứ còn dám nói nhà họ vân sẽ sụp đổ trong vòng nửa tiếng ha ha ha đúng là trò cười thật nực cười Con cháu nhà họ Vân đứng xung quanh cũng cho rằng như vậy. Chóm chốc lát, sự sợ hãi dành cho sở phàm cũng biến mất một nửa. Lần lượt chỉ trò mắng chửi, yêu cầu Vân Trường Thành nghiêm phạt trường trị hung thủ, bảo vệ sĩ diện nhà họ Vân. Cầm mồm! Vân Trường Thành vẫn luôn nhắm mắt nghề ngơi, sắc mặt bình thường, không biết vui hay buồn. Nhưng khi nghe những lời này, cụ ta bỗng gàng một tiếng, nét mặt đầy thất vọng. lỗ chú mày! Ích ngồi đầy giếng, không biết trời cao đất dày. Làm sao biết cường giả trong võ đạo đáng sợ cỡ nào? Đám vân hình nhi im mặt, không dám phát ra âm thanh gì, nhưng trong lòng thì không đồng tình. Với bọn họ mà nói, võ đạo gì đó, chẳng qua chỉ là những tông sư thái cực, thầy sẽ võ nào đó giả thần giả quỷ, lừa gạt người khác mà thôi. Vân đạo cũng cười khẩy, chào phúng một câu. Ngây thơ! Nhưng sau đó, về mặt hắn ta toát lên nét kiêu ngạo, đanh giọng nói bố tuy rằng tầm nhìn bọn họ hạn hẹp nhưng nói cũng có đạo lý cho dù sở phàm có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một tên tầm thường cậu ta sẽ phải trả giá vì chuyện hôm nay còn vừa phái người đi điều tra rồi tên này chỉ là một tên lính đã giải ngũ vừa không có quyền thế vừa không có người chống lưng cho dù tu vi võ đạo của cậu ta có mạnh thật thì vẫn có kiểu thiên tế chủ trì cậu ta sẽ không tạo nên sóng gió gì được đâu Đêm này, con sẽ điều bình đến, tập hợp thêm mấy vị cao thủ tông sư của võ mình, tiêu diệt cả nhà thằng khốn nạn đó, bắt cậu ta trả giá. Trong lời nói của Vân Đạo, ngập tràn sát khí hùng tàn, khiến người khác ớn lạnh sờn ra gà. Hiển nhiên, sự xì nhục mà sở phàm đã tạo ra hôm nay đã chạm tới phải ngược của hắn ta. Được, nếu đã như vậy, con hãy dốc hết sức giải quyết. Cần giúp đỡ gì, thì nhà họ vẫn sẽ toàn lực phối hợp với con. Ánh mắt Vân Trưởng Thành hùng hăng, nói Ban đầu, cụ ta hơi e dè với tên Sở Phạm có lai lịch không rõ ràng này. Nhưng lúc này, Vân Đạo đã điều tra rõ ràng bối cảnh quan hệ của anh, hoàn toàn xóa hết lo lắng của cụ ta với anh. Bàn về quyền thế, giá trị của nhà họ Vân trên thị trường là 5 tỷ. Vân Đạo lại còn là tướng quân, nắm trong tay binh quyền, đủ đè bẹp Sở Phạm kêu căng đó. Bàn về võ đạo, Họ có kiểu thiên tế trông lưng và hiệp hội võ thuật làm hậu thuẫn thì càng không cần phải lo gì nữa. Một người bình thường chỉ có thể ra oai trong chốc lát nhưng nếu muốn đấu với những nhân vật quyền quý như họ thì còn lâu mới đủ tư cách. Các vị, hôm nay đã xảy ra vài chuyện không vui. Hy vọng không ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người. Vân Trưởng Thành tiếp tục nâng ly rượu lên điều bộ khoản thái kính rượu tiếp. Tiệc rượu vẫn diễn ra bình thường. Vân uống rượu, vẫn nhảy múa Cụ ta sẽ phái người chặt đầu cả nhà sờ phàm xuống Rồi ném ra đây Vừa hay có thể giết gà dọa khỉ Cho người khác biết nhà họ Vân của cụ ta Lớn mạnh đến mức nào Từ chuyện này xem ra sở phàm làm loạn một trận Nhưng lại giúp nhà họ Vân nổi tiếng Không biết tự lượng sức mình Một con kiến nhỏ bé Thì làm sao lay động được gốc cây to Vân trưởng thành thầm cười cợt Giang giang Đúng lúc này, điện thoại của Vân Trưởng Thành đột nhiên reo lên. Cụ ta nhìn hiển thị trên màn hình, khoái miệng nhếch lên nụ cười khẩy. Hội Thương mại Tứ Hải Điện thoại của Mã minh Nguyên cho gọi để chúc mừng Đạo Nhi nhận tổ Quy Tông đây mà. Cố điện thoại này của ông ta cũng đúng lúc đấy. Vừa hay, có thể để cụ ta khoe khoang một lần, gạt hái lòng tin của mọi người. Quả nhiên, quan khách bốn phía và đám con cháu nhà họ Vân đều quay sang nịnh hót. Cụ vân đúng là uy nghiêm vang tiếng bốn phương, ngay cả ông chủm như mã mình nguyên mà còn phải đích thân gọi đến chúc mừng, đúng là đáng để chúng tôi kính nể. hahaha hà hội thương mại tứ hải, vốn dĩ có hợp tác với tập đoàn nhà họ vân chúng tôi. Hôm nay anh đạo được nhậm chức tướng quân, nhận tổ quy tông, ông ta dám không dám chúc mừng được sao? <cười> đúng là thiếu lịch sự, không biết trên giới, chuyện lớn như vậy mà không tự tới đây, gọi điện thoại là sao chứ? Trong vòng 10 phút, bảo ông ta đến đây kính rượu ông nội đèn tội đi. Đám con cháu nhà họ Vân kêu căng phách lối, không coi ai ra gì. Vân Trưởng Thành cũng đắc ý không ít, cười khà khà bắt máy. Hội trưởng Mã, có chuyện gì không? Tôi đây... Cổ Vân, tôi đại diện cho hội thương mại Tứ Hải, rút lại nguồn vốn đầu tư 1 tỷ với tập đoàn nhà họ Vân. Nói trước với ông một tiếng, Mã Minh Nguyên ở đầu xây bên kia, thẳng thường ngắt lời, ngữ điệu bình tĩnh nói... Hợp đồng và quy trình chính quy sẽ được đưa tới nhà họ Vân trong vòng nửa tiếng nữa. Mời ông nhận lấy và kiểm tra. Gương mặt già nua của Vân Trường Thành trở nên khó coi. Con cháu nhà họ Vân và quan khách xung quanh cũng ngờ ngác, há hốc mồm. Mã Minh Nguyên không phải gọi chúc mừng mà là đến giải quyết tận gốc đào hố cho nhà họ Vân. Ngay lúc quan trọng này là rút vốn đầu tư khác gì tát vào mặt nhà họ Vân. Sang mặt vần đạo cũng bắt đầu khó coi loé lên nét hùng tàn đây không phải 3 đồng 5 đồng mà là 1 tỷ tiền thật giá thật rút khoản đầu tư này đi thì nhất định tập đoàn nhà họ Vân cũng bị tổn thương gần cốt Vân trưởng thành kiềm nén ngọn lửa giận nghiêm giọng nói Hội trưởng Mã, ông có ý gì xem nhà họ Vân chúng tôi là dễ bắt nạt muốn đầu tư thì đầu tư mà không muốn thì rút tiền lại sao nếu ông đã không nể tình ông già tôi đây thì được thôi chúng ta sẽ làm việc theo hợp đồng Tiền bồi thường hợp đồng gấp 10 lần, ông phải trả sạch trong vòng 3 ngày. Mã Minh Nguyên chỉ cửa nhẹ. <cười> cụ Vân, cụ xem lại hợp đồng rõ ràng đi rồi nói. Người hợp tác với Hội Thương mại Tứ Hải chúng tôi là Tổng Giám đốc Vân Mộc Thành, không phải Tập đoàn Nhà Họ Vân các người. Từ trước đến giờ, số tiền chúng tôi đầu tư cũng chỉ là đầu tư cho Tổng Giám đốc Vân mà thôi. Bây giờ cô ấy đã nghỉ việc rồi, hợp đồng hết hiệu lực. Ông không có bất kỳ lý do nào để đòi tiền bồi thường hợp đồng với tôi hết Vân Trưởng Thành lập tức sờ hợp đồng ra xem mặt mày cụ ta đột nhiên trắng bệnh tuần trước Vân Mộc Thành sờ thủ đoạn để ký hợp đồng một tỷ này chuyện này cụ ta biết rõ cũng vì vậy mà cụ ta mới nhẫn nhịn để Vân Mộc Thành đa Vân Gia khối đã ngồi ghế tổng giám đốc suốt 30 năm đi để lên thay thế nhưng cụ ta không hề ngờ tới một con người đê tiện nhỏ bé mà lại đào một cái hố to như thế cho mình muốn hại chết bọn họ Nhân tiện cũng nhắc ông một câu Đây chỉ mới là bắt đầu thôi Mời cô Vân chuẩn bị cho tốt việc Nhà họ Vân sắp sụp đổ Bố Vân trưởng thành thẳng thường đập vỡ điện thoại Tức giận mắng Đồ chó chết Hèn hạ Đúng là tiểu nhân đắc ý Mọi người có mặt ở đó Bỗng cảm thấy ớn lạnh Nhưng cũng chỉ có thể an ủi Ông nội Đừng lo Một tỷ thôi mà Chúng ta vẫn chống đỡ được Đúng vậy Mã Minh Nguyên suốt đầu tư thì chị có thể nói là ông ta bị mù sau này đợi chúng ta phát triển nhanh như diều gặp gió thì ông ta sẽ quay lại cầu xin chúng ta Vân hình như còn đắc ý hơn nữa nhà họ Vân chúng ta sự nghiệp lớn mạnh đừng nói là rút đầu tư 1 tỷ còn con cho dù có rút thêm 1 tỷ nữa thì chúng ta cũng chống đỡ được Giang Giang chị ta chưa dứt lời chuông điện thoại lại dèo, lần này gọi thẳng cho cựu giám đốc Vân Gia Khôi Tôi là người phụ trách của Bảo Trên Lâm. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi rút đi đầu tư một tỷ với bên ông. Thông báo này... Vân Trường Thành tái mặt. Cả đám con cháu nhà họ Vân nhìn Vân Hình Nhi với ánh mắt chết chóc. Vân Hình Nhi cũng bị dọa sợ cho ngớ người. Chị ta run dày. Không, không phải chứ. Từ khi nào mà lời nói của cháu lại linh nghiệm vậy? Đừng nói là toàn người muốn rút đầu tư nữa. Lời chưa dứt chuông điện thoại giống như bị ai hối mà liên tiếp vang lên. Tôi là chủ nhà đương nhiệm của nhà họ Đường, Đường Phùng. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi rút đầu tư một tỷ với bên ông. Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Phạm Vân chúng tôi rút vốn đầu tư một tỷ rưỡi với tập đoàn Vân Thị. Con cháu nhà họ Vân không nhịn được nữa, hận không thể sông lên xe nát cái miệng quả của Vân Hình Nhì. Vân Hình Nhì cũng sững sở, ngã xuống đất run rẩy không dám nói gì. Vân Trưởng Thành cứ như bị xét đánh, sắc mặt trắng bệch tay chân lạnh ngắt. quan khách xung quanh cũng xỉ xà bàn tán thảo luận không ngừng tập đoàn nhà họ Vân có thể chống chọi rút đi 1 tỷ, 2 tỷ nhưng liên tục rút đi hơn 4 tỷ rồi đây không còn là vấn đề ảnh hưởng gần cốt nữa mà là muốn lấy mạng bọn họ có thể nói con thuyền lớn tập đoàn nhà họ Vân này đã có thêm trăm ngàn lỗ thủng chỉ cần một ngọn cỏ nhỏ cũng đủ để lật thuyền họ muôn đời muôn kiếp không chờ mình được Giang Giang Lúc này lại vang lên tiếng chuông điện thoại Nhưng trong tay con cháu Người nhà nhà họ Vân Thì không khác gì chuông bùa gọi chết Cánh tay Vân trưởng thành run dày theo Đôi môi run lập cập Điện thoại giao hết 3 phút Mới dám lấy dũng cảm mà bắt máy Cổ Vân Tôi là Phương Trấn Khang Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về một phía xôn xao cả lên Nhà họ Phương ở Giang Bắc Ông cụ Phương mồ tay che trời Đích thần gọi điện đến Cụ Phương, cụ đừng nói gì hết, đầu tư của nhà họ Phương là nhiều nhất với tập đoàn chúng tôi. Cả hai tỷ, nếu bên cụ muốn rút đầu tư, nhà họ Vân chúng tôi xem như xong đời. Lúc này, mặt Vân trưởng thành nhăn nhó phức tạp, cụ ta đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chỉ cần cụ giúp tôi một lần, chỉ cần nhà họ Vân chúng tôi có thể vượt qua lần này, nhà họ Vân chúng tôi xin nhận cụ Phương làm chủ, trở thành gia tộc lệ thuộc vào nhà họ Phương. Từ nay về sau, con cháu nhà họ Vân sẽ làm nô bộc cho nhà họ Phương từ đời này sang đời khác để mặc cho cụ Phương sai bảo. Vân Trưởng Thành nói xong những lời này, trái tim dường nhiều đang rỉ máu, cứ như thể lập tức già thêm 20 tuổi. Đám con cháu nhà họ Vân cũng hoàn toàn tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi. Nhưng đây đã là lợi ích lớn nhất mà Vân Trưởng Thành có thể giành lấy rồi. Trở thành gia tộc bị phụ thuộc vào người khác làm nô bộc, làm đầy tớ, như vậy vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc hoàn toàn sụp đổ, hủy hoại cơ nghiệp của tổ tiên chỉ trong chốc lát. Nếu như con cháu đời sau của nhà họ Vân muốn vươn lên, thì ba đến năm thế hệ cùng nhau nỗ lực mới đủ để tái hiện lại sự huy hoàng của nhà họ Vân lúc trước và làm vẻ vang cho gia tộc. Dùng sự tôn nghiêm mấy đời của nhà họ Vân để đổi lấy chút hy vọng đáng thương đến mức bé nhỏ này, Vân Trưởng Thanh nằm mơ cũng không ngờ được bản thân sẽ có ngày trở nên thê thảm nhiều thế. Tất cả đám con cháu nhà họ Vân cũng nín thở suy nghĩ, yên lặng chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia của Phương Trần Khang. Như Vân Trưởng Thanh, lo lắng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình đập. Thế nhưng... Cụ Vân, xin lỗi cụ, chuyện này tôi không giúp được rồi. Ở đầu dây bên kia, Phương Trần Khang bất lực thở dài, mở lời. Nói thật với cụ, mấy gia tộc chúng tôi đầu tư vào tập đoàn Vân Thị là do có mệnh lệnh của một nhân vật lớn. Lần này tập đoàn chúng tôi rút vốn cũng là lệnh của cậu ấy. Tôi không dám chống lại. Năng lực và thủ đoạn của cậu ấy vừa xa so với những gì tôi và cụ có thể tưởng tượng. đắc tội với cậu ấy thì tôi chỉ có thể tặng cho cụ 4 chữ. Sớm lo hậu sự. Nhà họ Phương ở Giang Bắc rút lại 2 tỷ vốn đầu tư vào chỗ cụ. Tốt tốt, tốt. Vừa rất lời, đối phương đã cúp điện thoại luôn bỗng chốc, vân trưởng thành như bị ai đó cướp đi mất sinh mạng liên tiếp lùi về sau 4-5 bước ngã ngồi lên ghế như một cái xác không hồn sao, sao có thể như vậy Cụ ta không có cách nào giải thích, không cách nào tưởng tượng, càng không hiểu suốt cuộc nhà họ vân đã đắc tội với ai, suốt cuộc vì sao mà đắc tội với người ta nhân vật lớn phi thường với thủ đoạn cay độc kia. Hà cứu gì cứ nhất định phải ép chết nhà họ Vân. Bọn họ không biết gì về chuyện này cả, ngay cả chết cũng không biết vì sao lại chết. Liệu, liệu có phải là cái tên sở phạm kia không? Đột nhiên có người trong đám con cháu nhà họ Vân kinh ngạc thốt lên. Tôi nhớ rằng lúc Vân Mộc Thành ký kết đơn hàng với mấy gia tộc lớn kia thì anh ta cũng có mặt. Hơn nữa, hơn nữa bà nãy anh ta còn thẻ thốt uy hiếp chúng ta. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nhà họ Vân nhất định sẽ sụp đổ. Vân trưởng thành lập tức liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vừa qua 28 phút, vẫn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Chuyện này... Trong nháy mắt, tay chân cụ ta lạnh buốt khí huyết dâng trào, vô cùng chấn động và sợ hãi. Lẽ nào... lẽ nào thật sự do cụ ta phán đoan sai, có mắt mà không biết đâu là dòng thật? Nguyên nhân là do cụ ta đã chọc tức vị thần thật sự đáng tôn kính này mang đến tai hoại cho cả nhà họ Vân. Từ trên xuống dưới cả nhà họ Vân lo lắng suốt cả ngày hôm đó. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lúc này, Vân Đạo vẫn lạnh lùng, ngồi phát chéo chân, bàng quan với mọi chuyện, chợt lên tiếng với vẻ xem thường. Tôi đã điều tra thân thế, bối cảnh của tên đó cả trăm nghìn lần từ lâu. Cậu ta chỉ là một người lính xuất ngũ, có thể có bản lĩnh như vậy hay sao chắc chắn là mấy người đã đắc tội với một nhân vật lớn nào đó không biết chừng lại chính là do Phương Trân Khang giàn dựng lên cố ý lôi nhân vật lớn gì đó ra để hù dọa chúng ta, đánh lửa dư luận hắn ta ngậm điều thuốc bàn tay đeo găng trắng lướt qua quân hàm của mình tên đó không phải từng nói muốn phế bỏ chức tướng quân của tôi sao ha ha ha, bây giờ tôi vẫn yên ổn đây thôi bố, bố không cần lo lắng Có con ở đây, nhà họ vẫn không sụp đổ được đâu." Vân Đạo ngẩng cao đầu, gương mặt đầy kiêu ngạo. "Con sẽ liên lạc với Cửu Thiên Tế, nhờ ông ấy giúp đỡ điều tra, rốt cuộc là ai gây rắc rối ở phía sau, ông ta sẽ ra mặt dạy dỗ cho người kia một trận, khiến hắn ta ngoan ngoãn lan tới đây mà dập đầu nhận tội với bố." "Chuyện này, chuyện này được sao?" Con người của Vân Trường Thành lập tức phát sáng, kích động đến mức ngã xuống từ trên ghế. <cười> bố nhìn xem cả đông hoa này có ai dám không để mặt cửu thiên tế Vân Đạo cười dĩu cật một tiếng vô cùng tự tin không ai bị nổi tay hắn ta chỉ trò nhưng phải nói trước đợi con giúp bố xử lý xong xuôi bố phải nhường lại cho con vị trí chủ nhà họ Vân Vân Đạo mượn gió bẻ măng thẳng thường ép buộc Vân trưởng thành nhường lại vị trí chủ nhà khiến đám con cháu nhà họ Vân phẫn nộ không hài lòng được Được, bố đồng ý với con Chỉ cần con có thể giúp nhà họ Vân Vượt qua kiếp nạn này Bố lập tức nhường lại vị trí chủ nhà cho con Vân trưởng thành không còn tâm trí nào Để ý tới chuyện này Ông ta đồng ý ngay với ánh mắt thiết tha. Giờ nhà họ Vân đã lâm vào Nguy khốn tử lâu Còn sắp sụp đổ đến nơi Lúc này rồi, cụ ta còn lo lắng đến vị trí chủ nhà Để làm gì nữa Được, con sẽ liên lạc Với cửu thiên tế ngay Để điều tra triệt để và bắt người Vân Đạo lắc cổ tay, vẻ mặt kiều ngạo, khí phách ung dung. Vân Trưởng Thành vô cùng lo lắng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đám con cháu nhà họ Vân càng kích động điên cuồng, rõ ràng đã coi Vân Đạo như thần tiên, chỉ muốn quỷ xuống vái lại ngay tại chỗ. ô, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, kiều thiên tế vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho tôi rồi. Vân Đạo vui sướng, sau đó vẻ mặt đầy sắc xuân, hớn hở nhận điện thoại. Đều khoe khoang, hắn ta còn cố tình bật loa ngoài. Bố vợ, bố đúng là miêu kế thần tình. Sao bố biết con có chuyện cần nhờ tôi bố? Con đang định... Tôi không cần biết bên phía cậu có chuyện gì. Bây giờ, cậu lập tức rời khỏi giang lăng. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói trầm ấm của một người đàn ông, nhưng lại mang theo nhiều thang trầm, khí phách không hề tầm thường. Tôi đã phái ba vị tông sư võ đạm bát phẩm hộ tống cậu đến phương Tây ngay trong đêm. cả đời này cậu không được trở về nữa nghe rõ chưa nụ cười trên mặt vân đạo đồng cứng lại cả người đều trở nên ngây ngốc đám người vân trưởng thành thì như bị xét đánh trúng, gương mặt đờ đẫn suốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì mà bắt vân đạo phải ra nước ngoài ngay trong đêm hơn nữa còn phải ba vị tông sư bát phẩm, những cao thủ này đều là người tài của các môn phái là sự tồn tại vô cùng hiếm có tại, tại sao chứ Bố vợ, tại sao con phải rời đi? Vân Đạo không chịu nổi sự đả kích này, hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ nói. Con chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu gian khó, không dễ dàng gì mới có được hào quang và quyền thế như ngày hôm nay. Bố muốn con suốt ngoại, buông bỏ mọi thứ, con không làm được. Ngu xuân cậu câm mồm lại cho tôi. Đầu dây bên kia phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, tựa như tiếng rú của quỷ dữ. Dù có đứng cách xa điện thoại, thì mọi người vẫn cảm nhận được từng luồng gió lạnh ra đầu tê buốt tính mạng quan trọng hay là hào quang của cậu quan trọng tôi nói cho cậu biết việc hiệp hội võ thuật chúng ta nhúng tay vào quân đội đã bị cha ra rồi vào 3 tiếng trước quân đội đã liên kết hành động tổ chức diệt phản lòng hồn của Tây dã ra tay 13 sĩ quan mà hiệp hội võ thuật chúng ta sắp xếp đều bị giết sạch cả rồi không một ai còn sống cậu còn không đi thì người phải chết tiếp theo sẽ là cậu. cậu muốn chết thì tôi cũng không cản. vừa nói dần lời, đối phương đã cúp điện thoại luôn. trong nháy mắt, vân đạo như bị sét đánh trúng, tay chân cứng đờ, cả người lạnh buốt như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. chuyện này, chuyện này sao có thể chứ? đến cả cụ kiều thiên tế cũng không có cách nào bảo vệ được bản thân mình. cái chức tướng quân này của hắn ta thật sự mất rồi. không chỉ nhiều vậy. tất cả mọi thứ của hắn ta cũng không còn nữa. Mọi người có mặt đầu nghe rõ mồn một nội dung cuộc điện thoại, hiểu rằng lúc này đến cái mạng của Vân Đạo còn khó giữ nổi, sao có thể giúp nhà họ Vân bọn họ vượt qua ải này được đây. Trời muốn giết tôi, trời muốn giết tôi rồi. Trong mắt Vân Trưởng Thanh trưởng lên, kịch liệt phun ra một ngụm máu, hai mắt trọn tròn rồi cơ thế ngã quỵ xuống mặt đất. Bố, ông nội, cụ Vân, trong nháy mắt, cả căn phòng trở nên vô cùng hoang loạn. Hành động của Long hồn còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Sở Phàm, sau khi Sở Phàm trở về biệt thự Hải Đường Uyển, chưa đến 20 phút sau, toàn bộ chiến khu Tây Giã đã gọi điện tới. "Nói đi." Sở Phàm cắt tỉa chậu hoa thủy tiên, ung dung nói. "Vâng, Long thủ, theo như chỉ thị của anh, Tây Giã chúng tôi cùng với ba chiến khu lớn khác của quân bộ đã chờ để điều tra vụ án." Hiệp hội võ thuật can thiệp vào việc thăng chức của sĩ quan, thật sự tóm được một mẻ ca lớn. Người đầu dây bên kia hào hứng nói: Có tổng cộng 13 sĩ quan, đều do hiệp hội võ thuật bồi dưỡng, nằm vùng ở nhiều quân khu lớn, ý đồ gây rối quân sự và chính trị. Theo như anh can giận không tha cho bất kỳ ai, giết cọ tận gốc. Vì điều này, tổng bộ quân đội còn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến anh, nếu như không có phương pháp mạnh mẽ của anh. để cho mấy tên mật thám của Hiệp hội Võ Thuật phát triển thêm vài ba năm đến lúc đó bốn quân khu lớn chắc chắn sẽ loạn hết cả lên Sở Phạm chỉ yên lặng lắng nghe anh không vui cũng chẳng buồn với đại công lao này chẳng có lấy một chút cảm giác kích động chỉ là đối với việc tên cáo giả Nguyễn Trung Hồ kia có sự rất khoát và năng lực như vậy một lúc sắp xếp được 13 vị trí cao trong quân đội khiến anh thật sự thấy hơi ngạc nhiên Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, một hiệp hội võ thuật ban đầu còn bị xem là đạo quân ô hợp, năng lực đã phát triển tới mức khiến người ta phải kinh ngạc nhiều bây giờ, thậm chí còn trở thành đại họa của cả quốc gia. Chưa nói đến việc Nguyễn Trung Hồ còn tự phong là kiểu thiên tế, khoảng cách tới vị trí kia cũng chỉ là một bước mà thôi. Lòng lang dạ thú, hoàn toàn rõ rệt. Vất vả cho các anh em rồi, thành quả hành động của mọi người còn hơn cả dữ liệu của tôi. Khiến tôi rất vui mừng Sợ Phạm lên tiếng Tôi sẽ báo với bên quân đội Báo công cho mọi người Long thủ đánh giá cao rồi Đây đều là việc mà thuộc hạn nên làm Đâu dám nhắc đến công lao Người đàn ông ở đầu dây bên kia Liên tiếp từ chối, hơi do dự Hơn nữa Hơn nữa, nhiệm vụ lần này Chúng tôi cũng có sai lầm và thiếu sót Người đó là con rể của Ngụy Trung Hồ Vân Đạo Hắn ta sống ở Giang Lăng nhưng vẫn chưa thể bắt được trong khoảng thời gian nhanh nhất. Đợi đến khi chúng tôi xác định được vị trí của hắn ta, thì Ngụy Trung Hồ đã nhận được tiền báo phái ba cao thủ tông sứ bát phẩm của Hiệp hội Võ Thuật cùng với 200 tinh nhuệ hộ tông hắn ta ra nước ngoài ngay trong đêm, đi tới phương Tây. Nhưng Long Thủ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xin sự trợ giúp của quân đội quốc tế ngay lập tức bắt phần đạo về sư tử. Đôi mắt của sở phàm lóe lên tia sáng, bật cười thú vị. Ồ... Xem ra, Nguyễn Trung Hồ rất xem trọng người con rẻ này. Tông sư võ đạo bát phẩm, đều là một địch lại cả vạn người. Vậy mà phá những ba người đi. Chỉ là Nguyễn Trung Hồ có tính toán thế nào đi chăng nữa thì cũng không lường được một điều rằng sở phàm không chỉ là quân thần của long hồn của Tây Giã mà còn là quỷ phương của thế giới ngầm đẫm máu phương Tây. Ở lại Đông Hoa, vân đạo có thể còn có cơ hội được sống. chạy đến phương Tây mới chính là tự chui đầu vào lưới chỉ có con đường chết mà thôi nhiên khắp cả phương Tây rộng lớn có tổ chức hay gia tộc nào dám không đè mặt quỷ phương anh chỉ cần nói một câu vân đạo nhất định như chuột qua đường chết không có chỗ trôn thân anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của hắn ta sau này chuyện này cũng không thể trách mọi người được còn cả xa lưới vân đạo này tôi tự có sắp xếp đi làm việc của mấy người đi Sở phàm cắt tỉa xong chậu hoa thủy tiên Vừa lau hai tay vừa nói Rõ Long thủ Âm thanh đầu dây bên kia hơi lưỡng lử Mang theo chút ngại ngào Long thủ Anh Bao giờ anh mới về Các anh em của tây giã đều đợi anh tập hợp lại lực lượng Vượt mọi trông gai Sở phàm hơi ruôn dày Sâu trong đáy mắt Ẩn dấu sự phức tạp và hồi tường Thế giới ổn định Bốn biển Thái Bình tôi có vẻ hay không còn quan trọng nữa sao? Ở ẩn như này cũng tốt, yên bình êm ả, vui vẻ thoải mái. Anh vươn vai một cái, cười chế giễu Mấy lão già ở Yên Kinh và đế đồ kia, ai cũng đang vắt óc suy nghĩ, phải làm sao với 10 tội trạng lớn đó, chỉ muốn băm vầm tôi ra làm trăm nghìn mảnh. Năm đó, trinh phạt 60 nước phương Tây để gom quân bổng và lương thực cho 300 nghìn đại quân, tôi đã động chạm tới không ít gia tộc. chặt đất con đường tiền tài tham ô mục nát của bọn họ. long thủ vậy anh hãy bảo trọng. Đầu dây bên kia chỉ có thể thở dài một tiếng chầm mặt, buồn bã cúp máy. Thế giới Thái Bình vốn là do tướng quân định đoạt, nhưng lại không cho phép tướng quân được nhìn thấy thế giới Thái Bình. Chìm đã không còn nữa, cùng tốt cũng nên cất đi thôi. Từ xưa đã là nhiều thế. Cúp điện thoại, sở phàm ngồi trên sân thượng pha trà, Hương trà thoang thoảng, sắc chiều dần buông. Trong mấy chốc, bên phía mã Mình Nguyên cũng chuyển tin tức tới Hội Thương mại Tứ Hải, Nhà họ Đường, Nhà họ Phương đều đã rút vốn khỏi tập đoàn Vân Thị. Bây giờ nhà họ Vân chỉ là con hồ giấy trong bão táp phòng bà, chỉ cần động nhẹ là đổ sụp. Cũng còn nhớ chốt giận cho hai mẹ con cô ấy. Sở phàm khẽ cười, tắt điện thoại, yên lặng trong giây lát, suy nghĩ về hành động tiếp theo. Ngoài bầu trời, mây trôi lưỡng lở ánh mặt trời chiếu rọi hoàng hồn đẹp tới vô tận Bên trong phòng, Vân mộc Thanh và Đàn Đàn đang ngồi trên sofa tập trung chơi trò chơi cười nói không ngừng vô cùng náo nhiệt Những ngày như vậy, thư thái mà thỏa mãn nhưng dường như vẫn cảm thấy thiếu đi chút gì đó Anh thật nhà nhã đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà vẫn còn tâm trạng ngồi đây uống trà ngắm cảnh ớt Lúc này, bên tai truyền đến một tiếng hởn rỗi, Vân Mộc Thành tức giận nhìn sở phàm, tự cao lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, thở dài một hơi. Đúng là vô cùng thoải mái, cái tên này biết hưởng thụ thật đấy. Mẹ em vừa gọi điện tới, hội thương mại tứ hải và mấy gia tộc lớn, lần lượt suốt vốn. Tập đoàn Vân Thị, e là ngày mai phải tuyên bố phá sản. Ông nội vô cùng sốt ruột, nôn ra máu rồi ngất xỉu. Bây giờ nhà họ Vân đã loạn hết cả rồi. Vân Mộc Thành do dự một lúc hơi phức tạp nói Ồ, vậy thì đúng là chuyện vui Ngày mai giúp anh đặt một cái quan tài mang tặng cho cụ già đấy Chúc cụ ta thuận buồm xuôi gió Sở phàm tức giận nói Chuyện thất đức mà lão già này làm ra quá nhiều chết nhiều vậy là còn dễ dàng quá Miệng quá Vân Mộc Thành bực mình chừng mắt nhìn sở phàm tức giận nói Bây giờ em không còn công việc nữa rồi sau này anh phải nuôi em đấy đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thành lấp lánh, gương mặt còn có một chút không cam tâm và thất vọng cô không dễ dàng gì mới ngồi lên được vị trí giám đốc của tập đoàn Vân Thị vậy mà lại bị một câu nói nhẹ nhàng của Vân Trường Thành phụ nữ cần coi trọng sự nghiệp tiếc đoạt mất dù là ai thì cũng không phục huống hồ nghĩ đến nụ cười đắc ý của đám con cháu nhà họ Vân nhiều phần Hình Nhì, cô càng hận tới mức rằng cũng ngứa ngáy Thật sự muốn ngay lập tức làm ra thành tích Khiến đám người kia mất hết thể diện Yên tâm Sao anh có thể nhận tâm Để người phụ nữ của mình chịu khổ chứ Giờ Phạm bật cười Chuyện này anh đã có chuẩn bị từ lâu Trong lòng anh đang nghĩ Tập đoàn Phạm Vân đã đến lúc thật sự lộ diện Và đón chào chủ nhân mới rồi Anh đã liên lạc với một ông chùa lớn Anh ta đồng ý đầu tư cho em Ngày mai em qua đó ký hợp đồng Vài phút là có thể thành lập một công ty đủ để đánh bại tập đoàn Vân Thị. Sở phàm khẽ cười, cứ như nhìn thấu hết những suy nghĩ trong lòng Vân Mộc Thành. Vân Mộc Thành đứng bật dậy, vô cùng vui vẻ và kích động. Anh, những gì anh nói thật hay giả vậy? Sẽ không gạt em đây chứ? Mau, nói cho em biết người đó là ai, ở đâu? Sở phàm trước mắt. Gọi anh hai tiếng chồng tốt thì anh sẽ nói cho em. Vô liêm sỉ, vân mộc thành hờn dỗi nói tức giận trợn mắt nhìn tên mặt dày trước mặt cuối cùng cô vẫn ngại ngùng đi đến gần anh mặt đỏ ửng lưu súy như tiếng muỗi kêu Thỏ thẻ trong tốt ngoan sở phàm thuận thế hôn một cái lên làn da mỏng manh của cô cảm giác mát lạnh da thịt non mềm à khốn kiếp sở phàm anh đứng lại cho em vân mộc thành nóng bừng hết cả mặt tức giận rậm trần tại chỗ Bệnh viện thành phố Giang Lăng Trong phòng bệnh cao cấp Vân trưởng thành tức giận kích động Dẫn đến nhồi máu cơ tim Trải qua một đêm cấp cứu Cuối cùng cũng kéo được về từ cõi chết Nhưng cụ Vân vừa hồi phục ý thức Con cháu nhà họ Vân liền nháo nhào Xông thẳng vào phòng bệnh Khóc lóc gào thét vô cùng ầm mỹ Phòng bệnh lớn như vậy Mà ngay cả chỗ y tá đặt trần cũng không có Bố Cuối cùng bố cũng tỉnh rồi Nhà họ Vân chúng ta làm sao đây Bố cho ý kiến đi Đúng đó, ông nội à, ông không thể mà kệ hơn 100 người nhà họ Vân được, chúng ta nên làm sao đây? Bởi vì Hội Thương mại Tứ Hải, nhà họ Đường và các gia tộc lớn liên tiếp rút vốn, khiến trong một đêm tập đoàn Vân Thị đã tàn tác. Đối tác lần lượt vi phạm hợp đồng, dự án đỉnh công, thị trường chứng khoán sụp đổ, các ngân hàng lớn đòi nợ không ngày không đêm, thậm chí còn có không ít đối thủ cạnh tranh dòm ngó đến, chuẩn bị nhào lên bất cứ lúc nào. Câu xé miếng thịt béo bở Khoảng cách đến lúc tuyên bố phá sản đóng cửa vẻn vẹn chỉ còn một bước nhỏ mà thôi Đám con cháu nhà họ Vân Sớm đã bị rượu chè và sắc dục Đục khoét thân thể Chỉ biết ham mê hưởng lạc Chưa từng trải qua tình cảnh này Nên giờ cứ nhào nhào Cảm thấy như trời sắp sập xuống Vô dụng Bọn mày đúng là một đám vô dụng Đám bất hiếu không ra hồn Vân trưởng thành nghe báo cáo xong Tức đến mức khó khăn liên tục Ngón tay xuôn dày Bình thường Đứa nào đứa nấy dập vào chính nhân quân tử Oai phong lừng lẫy Đến lúc gặp khó khăn thật Thì đầu thành kẻ ăn hại Vô dụng Cơ nghiệp 200 năm của nhà họ Vân đấy Sao lại bị hủy trong tay đám con cháu chẳng ra gì như bọn mày chứ Bộ xương giả như tao Gặp liệt tổ liệt tông Thì nên ăn nói thế nào đấy hả Vân trưởng thành đấm ngực rậm chân Tràn đầy đau lòng hối tiếc Đám con cháu nhà họ Vân ai nấy đều sụt sùi gạt nước mắt, nằm xuống khóc lớn như dấu hiệu của ngày tận thế. Ngày thường, những con quỷ hút máu rốt nát như bọn họ đều ý vào tiền hoa hồng của tập đoàn Vân Thị để ăn chơi đàng điếm bài bạc chơi gái đều là số một. Nếu thật sự xử lý chuyện lớn, thì chẳng còn chốt bản lĩnh. Đúng lúc này, Lý Thu Linh đẩy xe lăn đi vào. Vân Gia Mạnh ngồi trên xe lăn, mặt đầy mệt mỏi. Ông ấy lên tiếng. Bố! con và chủ tịch vương của ngân hàng xây dựng là bạn học cũ. Lần này con vứt hết thể diện, đến tận cửa cầu xin người ta. Lúc này đối phương mới đồng ý cho chúng ta vay 10 triệu, quay vòng trước một chút. Cuối cùng cũng có chút tin tức, sau mặt vân trưởng thành hồi dịu lại, nhưng bầu không khí ở đây vẫn hết sức ngột ngạt bí bách. 10 triệu với người bình thường mà nói là một con số khủng, nhưng đối với công ty lớn trị giá mấy tỷ như tập đoàn vân thị, thì miễn cưỡng cũng chỉ có thể chống đỡ một ngày mà thôi. Nhìn đi, học tập theo chú hai của bọn mày, đây mới là một người đàn ông, là tấm gương của nhà họ Vân. Tâm Trạng Vân trưởng thành kích động, dạy dỗ đám con cháu nhà họ Vân. Hai chân của chú hai bị tàn phế, đã như vậy rồi mà vẫn chịu khó vất vả vì nhà họ Vân chúng ta, còn bọn mày thì sao? Bọn mày đã làm gì rồi? Đám con cháu nhà họ Vân đều cúi đầu, mặc dù im lặng nhưng sắc mặt vẫn rất không phục, không phải chỉ vay 10 triệu thôi sao? Nhìn ông ta kiêu ngạo kìa. có là cái thá gì đâu chứ. Gia mạnh, vất vả cho con rồi. Trong đôi mắt Vân trưởng thành, lóe lên một tiếng hy vọng. Có thể xin người bạn cũ kia của con, bảo cậu ấy phê chuẩn cho vay nhiều một chút, để chúng ta chống đỡ thêm mấy ngày được không? Vân Gia mạnh khổ sở nói, Bố à, con cố hết sức rồi, 10 triệu này là con cực khổ văn xin, người ta để tình nhiều năm mới cho. Con chạy liên tục mười mấy ngân hàng, không ai chịu giúp chúng ta cả. lúc này cảm xúc vân trưởng thành rất phức tạp, cụ ta nhìn vân gia mạnh và nói: gia mạnh à, mấy năm nay bố coi lỗi với con, từ sau khi con bị tai nạn xe cắt cùi chân, bố đã không quan tâm con, nhưng bây giờ nhà họ vân gặp khủng hoảng, chỉ có con là dũng cảm đứng ra. ánh mắt vân gia mạnh cay nhè, trầm giọng nói: bố, đây đều là việc con nên làm, là con vô dụng, không thể gánh vác một phần thay bố. vân hình như nhớ mày rất không ưa Vân Gia Mạnh cố làm ra vẻ cố ý tỏ ra thương xót ở đây chị ta khoanh tay cười khinh thường một tiếng được rồi chú hai chú đừng giả vờ nữa thật ra trong lòng chú chỉ mong nhà họ Vân sụp đổ chỉ mong tất cả chúng tôi đều chết phải không làm bộ làm tịch ở đây diễn cho ai xem trước mèo khóc chuột giả vờ tư bi sắc mặt Vân Gia Mạnh u ám Lý Thu Linh lại không nhẫn nhịn được nữa nổi giận đùng đùng Vân hình nhi Cháu có ý gì? Chúng tôi ra sức làm việc cho nhà họ Vân, trái lại còn trở thành lỗi sai của chúng tôi sao? Là giúp đỡ thật hay là cười trên nỗi đau của người khác trong lòng các người rõ mà? Vân hình nhì cười nhạt, quái gở nói. Nếu không phải đưa con gái ngoan, Vân Mộc Thanh của hai người cô ý sợ thủ đoạn gài bẫy công ty. Cô ý nghỉ việc, khiến các gia tộc lớn rút vốn, thì nhà họ Vân sẽ có ngày hôm nay sao? Nhà họ Vân rơi vào bước đường ngày hôm nay, Vân Mộc Thanh là tên đầu sở Hai người làm bố mẹ cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ Vừa dứt lời, sắc mặt của đám con cháu nhà họ Vân xung quanh đều trở nên xấu xa, chăm chú nhìn hai người Vân già Mạnh và Lý Thù Linh bàn tán sôi nổi Cháu, cháu nói bậy Lý Thù Linh theo hồn hèn Mộc Thanh nghỉ việc là bởi vì bố nhất quyết bãi bỏ chức vị tổng giám đốc của nó để Vân Đạo tiếp nhận nếu để nó tiếp tục dốc sức cho công ty thì liệu nó sẽ nghỉ việc được sao vậy ý của Thiếm đây là lỗi của ông nội à lão mới gây ra bi kịch ngày hôm nay của nhà họ Vân sao mặt Vân hình nhì u ám bật cười thoáng chốc sang mặt của Vân trưởng thành cũng tối sầm lại thiện cảm với gia đình Vân gia mạnh không dễ gì mới tăng lên giờ lại mất sạch còn còn không có ý này còn Lý Thu Linh liên tục giải thích được rồi đừng nói nữa Vân trưởng thành xua tay, nhắm mắt nghỉ ngơi chắc chắn nói Hai đứa thật sự muốn tốt cho nhà họ Vân thì tìm đứa con gái của hai đứa về cho bố, để nó ra mặt trả lại nguồn vốn đầu tư ban đầu thuộc về nhà họ Vân Không phải bọn mã mình nguyên đã nói rồi sao Người họ đầu tư là Vân Mộc Thành Hợp tác cũng là Vân Mộc Thành Nếu bọn họ xem trọng Vân Mộc Thành như vậy thì hãy bỏ nó đứng ra dọn dẹp mớ hỗn loạn này Sắc mặt Vân ra mạnh và Lý Thổ Linh thoáng biến đổi Bố, chuyện... chuyện này sao được chứ? Mộc Thanh chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối. Nó làm gì có bản lĩnh khiến các gia tộc lớn đầu tư lại lần nữa? huống hồ, huống hồ trước đấy bố cũng tuyên bố trước mặt mọi người. Gạch tên nó ra khỏi gia phả. Bây giờ nó đã không còn là người của nhà họ Vân nữa rồi. Đáy lòng Vân ra mạnh, nồi lừa giận. Con gái của mình mà bọn họ gọi thì đến, đuổi thì đi, dựa vào đâu cơ chứ? Cô là người có tôn nghiêm, không phải người giúp việc của nhà họ Vân. Còn... con muốn làm phản, đối đầu với bố à? Trong mắt con còn có người bố này hay không? Có gia chủ là bố hay không? Vân Trưởng Thành tức đến mức ruồn lầy bầy. Vân Hình Nhi cũng cười khẩy. Không sai. Chú Hai à, cho dù Vân Mộc Thành đi đến đâu, thì trên người cô ta cũng chảy dòng máu của người nhà họ Vân. Là nhà họ Vân cho cô ta mạng sống, thì cô ta phải đền ơn cho chúng ta. Đúng đó, bộ dạng này của chúng tôi đều là nó hại. Bảo Vân Mộc Thành ra đây. để nó đàm phán với các gia tộc lớn lấy lại nguồn vốn đầu tư Vân Mộc Thành đáng tội chết gọi con đê tiện đó ra chuộc tội Vân Gia Mạnh nhìn đám người không có giới hạn không biết liêm sỉ chửi rùa con gái mình tức đến mức ruồn bẩn bật suýt nữa tắt hơi Được rồi, đừng nói nữa Vân Trường Thành quát lên ánh mắt uy nghiêm, đập bàn quyết định ngón tay cụ ta chỉ vào Vân Gia Mạnh nói một cách dứt khoát Thằng hai à con hãy liên lạc với con gái con ngay, hạn trong hai ngày giải quyết vấn đề của tập đoàn Vân Thị cho bố. Nói với nó, đây là mệnh lệnh của ông nội, là mệnh lệnh của tộc trưởng nhà họ Vân. Cụ ta lạnh lùng hừ một tiếng, cứ như thể ban cho Vân Mộc Thanh một điều lớn lao gì đó. Nếu nó giải quyết được, thì bố có thể nể mặt Lê Tổ Lê Đông nhà họ Vân mà bỏ qua cho nó một lần, không nhắc chuyện cũ, khôi phục lại thân phận con cháu nhà họ Vân của nó, ngay cả đứa con hoang của nó. bố cũng có thể cho qua giúp nó gả cho một gia đình tốt không lo sau này chết đói đầu đường xó chợ đám con cháu nhà họ Vân ở xung quanh, đồng loạt hồ anh mình không phục sát đất thủ đoạn của cụ ta ầm đúng lúc này, đột nhiên có người phá cửa bước vào, mã minh nguyên dẫn theo mười mấy tên vệ sĩ bật cười lớn Vân trưởng thành, phần ban ơn chó chết kia của cụ vẫn nên giữ lại trong quan tài của cụ đi chủ tịch của chúng tôi không thèm đâu Nhà họ Vân Há <cười> Các người là thứ chó chết gì Cũng xứng để ra lệnh cho chủ tịch cao quý của chúng tôi sao Lúc Vân Trưởng Thành Và đám người nhà họ Vân khác thở hồng hộc Nổi giận đùng đùng Mã mình nguyên khinh thường phỉ nhổ Ném tờ báo lên giường bệnh Mở to mắt chó của các người nhìn cho rõ Nhà họ Vân các người là cái thá gì Tất cả người nhà họ Vân Không hẹn mà gặp Cùng nhau chăm chối nhìn tiêu đề của tờ báo dây tiếp theo